Tìm. Tác giả tiêu lĩnh Người đọc Thành Lâm Chương 183 Âm Mai Thanh Vân Sơn Đạm Trục Phòng Từ khi trận chiến đất Vân Sơn kết thúc, tính đến, đến nay đã qua rất nhiều ngày. Chiến trường bỏ phòng vân biến sách đã dần dần yên tĩnh trở lại. Tất cả những vết tích của trận chiến kinh hoàng đều đã được chúng nhân quét dọa sạch sẽ. Ngày hôm ấy, biết bao nhiêu người đã mất đi thân nhân bằng hữu. Từ trên địa núi xuống phía dưới chân núi thông tiền phòng. Khắp nơi đều là thi tẩy xuyên khối. Cảnh tượng giống như cõi ưu huyền địa phủ trục huyền thuyết Không biết có phải vì may mắn hay không Trong trận đại chiến này Đại trúc phong vốn ít người nhất trong thanh vân thực mạch Lại không mất đi một đệ tử nào Có điều ai nấy được thương tới thấp Ngay cả điềm vớt dịch ở đại trấn thủ đại trúc phong để khai mở thiên cơ ẩn Cũ ngơ vẻ vô cùng mệt mỏi Trong đám đệ tử thì nhị địa tử Ngô Đại Nghĩa Và tứ đệ tử Hà Đại Trí là thương tích nặng nhất Đã qua nhiều ngày mà vẫn phải nằm trên giềng tỉnh dưỡng Nhưng cũng may là đều chưa tổn thương đến khẩu cố Cũng không gây trở ngại gì cho tu hành của hai người Sau khi được điểm bức giật ít thần chẩn trị và cảm niệm thương quý vị bệnh vĩ Cả hai lần yên tâm ở lại đã rút phòng đến thương Chỉ là tuy là đã chiến thắng thú thần trong trạm sinh tỉnh viết kỳ Phản hồi được một trường hạ kiếp Cứu vớt thi hạ thương sinh Xong đi nhớ để bút phòng Xem ra đều trầm mặt Đừng Đã nhiều ngày nay Tất cả đệ tử mặt mày ủng màu chan Như là đưa đá Ngay cả Điều Quốc Trình cũng là cả ngày phìm cầu Sáng sớm ngày hôm ấy Điều Quốc Trình được chủ môn đạo huyền chân nhân Phái Điều Quốc Trình mời lên thầm tiền phòng nghệ sở Đến trưa thì trở về Âm khí cũng đầy trên mặt tròn vành vạ Hai hàng Long này nhớ lạnh Ủy chiều mức chỉ hạ lệnh cho tất cả điện tử để rút phòng đều túc cùng ở thực cũng đi. Ngài cả ngôi đại ngữ và Hà trí nằm bên ngoài thứ. Lã sai người đi ra cho một mình một đường vốn này rất yên tĩnh, nhất thời hỗn trở nên náo nhộn. Thấy<td>điều mức dịch, tôi như vẫn mình cạnh ngã. Bà vẫn đẹp chỉ là trên tay trái đang quấn một lớp băng trắng. Tự nhiên là đã tỏ thương trong cuộc đại chiến. Địa bước chờ chắp tay đi lại trong phòng mấy vòng Đã mắt nhìn đám địa tử đang đến mặt vườn hành lang Trăm dòng lắm. Hôm nay ta gọi các người đến đây Không việc gì khác mà chính là vì thành trung tiên của kiếm kiếm Chúng địa tử thần sát thật nghiêm trọng Nhưng không người nào lộ đến một người Thế nhiên trong là mọi người đã đoán ra quá nữa rồi để bước chờ đưa mắt nhìn tôn nhiêu Trộn lại những các điện tử Sáng nay, chủ môn chân nhìn lại gọi ta tới Lần đây này chỉ có thủy nguyệt siêu thúc Ở tiệm trúc công mà thôi Còn chúng ta nói gì Thành lý đại khái các người đã đoán rằng Chính là chuyện Trung Tiên cụ kiếm bị tổn thức đó Vô lộn thế nào có người cũng phải giữ kiến bí mật này Tuyệt đối không được tiết lộ một chút phong phần Đệ tử đại trúc phòng Đưa mắt nhìn nhau không nói gì Cuối cùng đại đệ tử tóm đại nhưng Đằng hắn tiếng nói Sư phụ Đã nhân gia người cũng biết mấy người chúng con mà. Chuyện trọng đại như vậy Chúng con thà chết cũng không nói với người ngoài một chỗ nào đây Nói tới đây thì yên ngập nhìn đôi chút Đưa mắt nhìn đi bụt chật, thấp dẫn nói trước Sư phụ Chưa nói người và siêu nương đã ba lần muốn lực chắc nhở chúng con Riêng phía chuyển giáo chân nhân và thông tiên phòng Đã bốn lần sai người nhắc nhở chuyện này rồi Bọn họ không tin chúng con cũng được Để nào ngay cả sư phụ và sư nương cũng không tin chúng con sao? đi bất tích châu mày, đột nhiên quát lửa Tò gạt Các người là thứ gì mà dám nghi ngờ chuyển ngôn dân nhân và các vị sư trưởng? Tôi như đứng bên cạnh Thấy vậy thì thử dài một tiếng, bước đến nhà là xếp Được rồi Đây là những điều chuyển ngôn phân phó cả Hơn nữa chuyện trung thiên kiếm bị tổ hại Quan hệ trọng đại vô cùng chỉ môn sư huynh cẩn thương là chuyện khó trắng Có hỏi thêm vài lần, dặn nhò thêm vài lần Có lời chuyện nên Điểm bất trực nghiêng đầu Nhìn xa một bên, không nói gì hết Bọn tống đại nhìn đều cúi đầu là... Đệ tử biết rồi Tâu Như những các đệ tử một lượt Nhẹ nhàng nói tiếp Ta biết trong lòng các người Cảm thấy oan ức Cảm thấy chữ môn chân nhân và các vị sư trưởng công việc khắc Kỳ thật nói cho cùng Cũng chỉ vì chuyện này quá trọng đại Không thể bỏ qua được Sau trận đại chiến thú thần Ai vọng theo vân môn trong phi chánh đạo Đã đạt đến chế cao vô thường Vượt trên mọi đồng đạo ấy. Thế nhưng các ngừng biết điều này Có được là nhờ giữ môn chân nhân Dùng trung tiên đánh bại thú thần Để thọc tiên phòng có được Theo vân môn chúng ta có được ngày hôm nay Phân lượng của thanh trung tiên của kiếm ấy thế nào Có lẽ ta không cần nói Các người cũng hiểu rõ tôi như nói thế đây Thì mũi cười thay lương mình. Ta nằm mơ cũng không tổng ngờ tới Thanh thần kiếm ấy lại lượn Bài ngưng Cô hồ như để định thần Sau đó mới tiếp tục nói tiếp Hôm đó ở bên ngoài áo nguyện đột khử Ngoài trừ chủ môn chân nhân và mấy vị sư bá Tại trường chỉ có mấy địa tử đặt trúc phòng và tiền trúc phòng Một kích thần kiếm bị lệnh Vì vậy để bảo tồn danh dự và oai vọng của bản buôn Chữ môn chân nhân mới nhiều lần dạng dò như vậy Các người cứ để trong lòng lại được Chỉ cần nhớ kỹ phải mãi mãi nhớ kiến chuyện này trong lòng Để biết chữ Bọn Tống Đại Nhân đôi mắt nhìn nhau đồng thành nhau Chúng địa tử đã biết Tôi như quay sang nhìn Địa Bất Dịch Địa Bất Dịch vẫn trao màng Gương mặt tròn mật của lão vẫn trầm trọng như trước Cơ hội như không thể có chút cảm giác gì trước những lời tôi như vừa nói Chỉ thấy lão xuôi tay nói các địa tử Những điều siêu nương các người vừa nói Các người cứ nhớ kỹ Được rồi, các người cứ đi đi Tôi như thấy sắc mặt điện bất dịch càng có càng trầm trọng Đèn chậm rãi bước đến cái cạnh lãng thấp dọng Sao vậy? Có phải chẳng muốn sưu thần để nói chuyện đi Điện bất dịch hơi nhẹ một tiếng Ông ta cũng phải chỉ tức giận với một mình ta Mà ngay cả Thủy Nguyệt không ngờ có mi ông ấy bắn cho một trọng Ta chỉ khó là gì Tôi như giật mình là Duyên nói Cái gì? Cái Thủy Nguyệt sư tử mà ông ấy cũng bắn hay sao? Trên mặt điện bất dịch lộ vẽ nguồn nóng Bước chân đi lại mỗi lúc một nhanh Hai hàng lông mày càng lúc càng nhớ chặt Tôi như nhìn thấy tình hình của Y mà thật đò là... nhưng Duyên có biết anh nói gì tốt Chỉ đầy Ông cũng đừng quá lo lắm Chỉ mua sư hình Vì những thời nóng nảy Điều mới chìm vụ ngẫm đầu Cao dọn đắt người Nếu như ông ta Thật sự nhất thời Thì có bắn ta một ngàn Một vặn Ta cũng không để ý làm gì Tôi như cúi đầu Nhưng lại nhanh chóng người, Trên mặt đồ vẽ nhật Ông vừa nói gì Đi bước kịp cùng một lắm bẫm đi đi lại lại trong trung tỉnh đường thân xác tìm muốn. Tôi như thế vậy cũng vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi. Rốt cuộc là ông có ý gì? Ông Nó nói ra xem nào. Đi bước kịp bước đến trước mặt tôi ngồi trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi nói. Những ngày này, đạo hy sư huynh nhiều lần gọi ta về thế nghiệp đại sư đến thức địa Phật. Dặn dò chúng ta nhắc nhở địa tử như kiến bí mật này Đầy bố không một chuyện gì đáng nói Nhưng mấy lần gần đây ta thấy đạo huyền sư huynh dù như cặp lốt khác tôi như ngẫm người dây lát Khác lạ Ông có ý gì? Điều bước chạy cho mày Trước đây bà đã từng thấy đạo huyền sư huynh đóng lại hay mắn người khác chưa? Tôi nhớ yên mừng Bởi lòng đắt đầu Chữ Mô Sư Huỳnh đạo hoạch cao thân Phật đất cao vời Hỷ nộ không có lộ ra bên ngoài Nên vì cái chuyện ông ấy nóng nảy mắng người chứ đi bước chạy cập đầu Không sao Chính là như vậy Cả bà quý điểm này Nhưng từ sau khi trận đại chiến lần này Tính tình của Đạo Hiệp Sư Huỳnh dường như đã thay đổi hoàn toàn Cảm bước cảm lắm Mấy lần gọi ta về tiếng nguyệt đến dạng giọt Mới đầu thì lần nào cũng như từ hòa ái Thế cuối cùng không nghĩ vì sao Chỉ vì một lý do hết sức nhỏ nhặt Cũng bừng bừng nóng dậy Thế mắng chửi thì lại trút giận lên trên người khác Tổng lại là Đã lắc đầu giận rãi nhìn tôi như Chừng chờ giây lát tôi bước lên trước Mình tôi như thấp dẫn Ta hoài nghi sụp đẩy chiếm với tối tượng Đạo Huyền Sư Huỳnh đã bị lệ khí phong ấn công cụ tiền kiếm ảnh người. Thế nên nói tôi nhiên ý xác định nói Đừng nói nữa Nói đoạn bước nhanh ra ngoài thủ tĩnh đường Đưa mắt nhìn quanh quốc Sau khi xác nhận không có người nào mới quay lại Hãy dặn nói cái điều đó Đây là bí mật thêm phần mô chúng ta Ông Ông không thể thì tiện nói mưa ra được Điều bất dịch thật dài Chuyện này trọng đại vô cùng Ta đâu dám hồi muôn loạn nữa chứ Nhưng trong trọng đại chiến lần trước Đạo Hiền siêu huynh bị khẩu tất thắng một bất chấp ta ba lần cảnh trở Cố cực ép mở phong ấn thiên cờ ẩm Mà lịch đại tủ sư đã phong ấn ngàn đời này Khiến cho Trung Tiên cổ kiếm phát huy lệ khí Đi lực nảy tăng Chỉ là mỗi lần ta nhớ lại di mệnh Của các vị tổ sư đời trước Nói Trung Tiên cụ kiếm là vật bất thường Nguyệt thiên mà ta không bị xem Trước đây ta phải nguyệt luôn bất hoàng Nhưng hôm nay Chỉ tại ở tầng tiền phòng thì hoàn toàn khác biệt Nếu ta đoán không lầm Thì thể nguyệt nhất định cũng nghĩ giống như ta Chỉ vì chuyện này quá lớn Chúng ta không dám nói ra thôi Tôi như trầm mặt một hồi lâu Nhạy đọc nó Tuy là như vậy Nhưng nói cho cùng nguyên nhân cũng nằm trên trường tiên cổ kiếm Giờ đây kiếm đã bị hủy Chứ mô sư huynh dù có không may bị hạ Nhưng một là không có ngọn ngờ Hai là đạo hạnh của ông ấy thần thần khôn lường Chỉ ngày tháng qua đi lại khí đó sẽ dừng dừng hóa giải đi Vẽ tầm trọng trên gương mặt của điện bất trình vẫn không hề nhận bớt Hy vọng là như vậy Bằng không Ông ấy là trí tuôn của thầy mừng mù Phật nhất có gì không hay Tình dữ tình vật mồm không biết phải làm sao Tôi như nghĩ ngợi một hồi Sau đó đang thảo dài chẳng mạng nữa Thôi bỏ đi Đây cũng không phải là chuyện chúng ta quản được Ông cũng không cần phải quả Còn có một chuyện Tôi đã mới hỏi từ Rui Thiên kiếm được bị hủy Thì xử lý như thế nào Để bất dịch trận hình Chuyện này Tùng đã thử hỏi qua một vị siêu huynh biết chuyện Nghe nói hôm ấy Sau khi đạo hiền siêu huynh Hứng thị mọi người không được tiết lộ phòng thành Đã lập tức thu hồi hai động gãy của Trung Tiên Kim Đồng thời đi vào áo nguyên đội phố Không cho bất cứ ai đi vào Thế nên đến nay Cũng không có biết ai Thân Kim ấy rút cuộc như thế nào Có lẽ còn có hy vọng sẽ chữa đại chàng Địa bất trình lẫn bẩm nói một câu cuối cùng Sau đó lắc đồ khuyệt khổ Hiện nhiên chính bản thân ông ta cũng không tin vào chuyện này Láo cười khỏe một tiếng Đoạn tiếp tục nữ Thành kiếm ấy chúng ta cũng không bỏ Hôm nay tập thập tiên phòng Ngoài trường về một trận mắng vô, nhìn, vô cớ ra Ta cũng nghe được một chuyện lạ Tổ nhiên ngẫm người nào Chuyện lạ gì nữa Đều có dựng nhấn vài nữa. Nói ra bạn cũng không tin đâu Trong trong đại chiến lần trước Đã có không biết bao nhiêu đệ tử trưởng lão tự trận Đang được tế trên Ngọc Thanh Điện Ở thông tiên phòng Thế nhưng vị trưởng môn của chúng ta Mỗi ngày chỉ lồ mặt ở Ngọc Thanh Điện một lần Sau đó là không thấy đâu nữa Vượt lại ngày nào ông ấy vào tổ sư từ đường hồ Sơn Ở một mình, thủ linh trồng lòng Bà đã có tiền lệnh gì? như nghe người nữ Thủ linh Tổ sư từ đường à? Lẽ nào là bị tiền bối trưởng lão đã qua được? Điều Bắc Chịch lắc đầu về lệnh nói Làm gì có trưởng lão nào? ta nghe mấy tên đề tử chuyển môn nói Thì thật đó chỉ là một đảo đào quét dọn trong tổ sư từ đường đã mấy chục năm nay Mà không biết vì sao mà cũng chết ngay ngày hôm đó Nguyên nhân mà ý chết thì cũng không ai biết được Chỉ biết sau khi Đạo Huyền Trân Nhân biết chuyện Thì lập tức ngay người ra nhìn phẫu Sau đó thì nỗi cơn thịnh lộ Những ngày sau đó cứ dư ngàn tổng như mình bật phổ Sau này cần quyết để linh vị đảo đầu đó và trong tổ sư từ đường Nhưng chuyện nghèo quá nhất Là tấm linh vị đạt trong tổ sư từ đường Lại không có ghét dễ Tôi như càng nghe càng tặng thấy hôn hồ đồ Trong lòng ngạc nhiên đắt đầu Chuyện này Chuyện này rốt cuộc là thế nào Lẽ nào chúng môn siêu huynh đã hồi đồ thôi Đi bất kỳ cười lại Chủ môn siêu huynh có hồi đồ hay không thì không ai biết Dù sao cũng có người khuyên nhạy Nhưng ông ấy và quyết định không nghe Hơn nữa ông ấy còn chẳng hề chú ý đến linh, linh việt của những đệ tử đặt trên ngọc thanh niệm Mà chỉ nghe người ra những tấm linh việt trong khuôn kìa Cứ như vậy ta e thành vùng mồm xứng bụng như cũng xảy ra gì cũng phải trong tay ông ấy Tôi như trầm mặt không nói gì Hồi lâu sau mới thở dài một tiếng Nhìn qua bên ngoài thủ tĩnh đi Chỉ thấy bên ngoài vắng vẹn trống không Chỉ có trời sân thần nữa Sư phòng thủ Ở ước trường lại phía sáu đi ra Không biết vì sao lại tăng thêm mấy thủ tĩnh Thanh Vân Sơn, Thọc Tiên Phong Hậu Sơn, Tổ Xuân Tư Nơi này vẫn im liền tỉnh lại như trước Từ đường to lớn vẫn sừng sửng đến đó Trường cây xung quanh vẫn xem biết một mạo Phản phất như cục đại chiến kinh thiên động địa mới đây Không hề ảnh đến một chút nào đến nơi này Ngoại trừ thiếu đi một lõ đào quét dọn Trên thần án Giữa vô số những linh vị Đã có thêm một tấm linh vị trống không Lâm Kinh Vũ im lặng Vì trước tấm linh vị ấy Thương mặt hiếu phụ Trước mặt có một bồ nửa Trên bàn đặt hai cây nến lớn Ba nén hương thơm và một khóa nửa Xếp mặt Lâm Kinh Vũ lộ vẻ đau thương Hàng môi miếng chặt Vì dưới rất nhiều tựu gỗ Hai tay không ngừng cho vàng mã và cái chậu lưỡi trước mặt Nhìn chúng từ từ biến thành trò tàn trong mặt Sau đó lại từ từ cho thêm những tờ giấy khác vào Thỉnh khoảng cả lần ẩm đầu lên nhìn tấm lên vệ trống không Linh vệ của lão già quét dọn tổ sư cười đường Là do chúng môn đạo hiện chân nhân cường quyết độc đoán Cho đặt vào tổ sư cười đường Có vị trưởng lão khác đều không đồng ý Nhưng trước giờ quyền thế đã nằm hết trong tay chữ thì vào đó sau trận chiến vừa rồi, đạo viện chân nhân đã đến bại thủy thần, ai vọng tăng liên tiếp bộ. Bởi thế chúng nhân thấy lão kiên quyết không lùi, cũng đành để lão tùy ý. Tuy chuyện này có là ngoài dự liệu của Lâm Kinh Vũ, nhưng chuyện tiếp sau đó lại càng làm cho lão kinh ngạc. Đạo viện chân nhân không ngờ đã đem vàng huynh vị không đặt trong thực sự tìm được. Lâm Kinh Vũ vì chuyện này Thậm chí lớn căng hỏi Đạo Huyền Trân Nhân Luôn ta đến đề bái tiếng Chẳng ngờ Đạo Huyền chân Nhân chỉ thẳng nhiên Phản phứng một câu Làm cho Lâm Kinh Vũ khá khổ vùng Còn biết tình của ông ta ai Lâm Kinh Vũ tròn mắt không biết nói gì giả tôi tu hành với bị lão giả thân bí này đã 10 năm Nhưng về thân phận của mình Lợi giả trước giờ chưa thổ lộ với cả một lần Lúc này nếu bảo Lâm Kinh Vũ nói ra Cả đích thực không thể nói được Chỉ là nhìn giảm vẻ của đạo hình chân nhân Hiển nhiên ít nhiều biết về thân thế của lão giả thì, Có điều ông ta không chịu thổ lộ ra mặt Lâm Kinh Vũ Tuy nghiệm hồng lặng Nhưng rốt cuộc cũng không dám quá thất lệ Với chữ mồm cho ông ta Chỉ yên Dù sao thì trong lòng tôi Hình ảnh hòa án của lãnh viện ấy đã khắc sâu trong tầm thẳng từ lâu rồi Nên vậy có viết tên này mà cũng không có hoàn toàn tế trước nữa, gã cũng đã từng đến qua Chỉ là gã cả có cảm thấy nơi đó đã có vô số địa chủ bái tế rồi Còn ở đây, việc thiên bố này tuy rằng thương hoài tuyệt nghệ lại lặng lẽ được còn thế gian Vô luận thế nào đã cũng phải tiễn lưu lại Đạo hình chân nhân vừa như cũng ngầm cho phép cả tới đây Liệu lý hầu sự cho bị lão giả này Hầu nữ chân nhân còn không để đến tư phận chủng nguồn cao quý Thường xuyên đến từ đường báo tới linh viện của lão giả Vì vậy khiến cho ba người diệt nhật Nhưng Lâm Kinh Phủ không thể quả được này. Lúc này sau lưng giả trượt văn lên kiến bức trừng Nhưng ngay nay Lâm Kinh Vũ đã quen với những bức chân này rồi. Chỉ vừa nghe cả đã biết đó là đạo hình chân. Cả đứng dậy quay mình, thấp giọng. "Chủ môn." Đạo hình chân nhìn chậm rãi với vẻ tò thị hư đốn. Tâm tự đường căng mở hoàn ảnh. Tôi rằng Lâm Kinh Vũ trong này đã lớn. Nhưng nhớt thời cũng không nhìn rõ được sắc mặt của Đạo Huyền Trần Vương. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một tinh đang đứng trong bóng tố im lặng nhìn chầm chầm vào tốn linh viện đi Không biết vì sao Lâm Kinh Phú trực cảm thấy Có gì khác lạ ở bóng anh mưa ảo kia Nhưng không thể nói ra được đó là những gì Chỉ là trong lòng cảm thấy chất hợp khi Thì đẹp nhanh hơn Thì vẫn tốt chứ Đạo Huyền Trân Nhân cuối cùng lên tiếng Thành năm của lão hết sức thấp trọng Có chút Là những người của hành dạo sống vầy Khá xa hoàn toàn so với phần cách người trước Lâm Kinh Vũ Hoài ngay trong giảng Nhưng của người đó Đệ tử là thủ linh cho tìm bối cả đời Thếp hương đúng dạng Không dám có lời gì tiếc thần này trong bóng tối kia khẽ rung lên một chập từ từ nọ. Còn tận tâm như vậy cũng không cũng không ỷ để dạy dỗ 10 năm. Đạo Hiền cười lạnh hai tiếng, không khí trong tổ sư thị đường bất chợt trở nên âm trầm lạnh lẽo. Không biết đến người chết là tòa. Lão độc minh ngừng lại, Cơ hội như cảm thấy mình đã nói xa Lâm Kinh Vũ tự nhiên cũng không dám nhìn lời Chỉ cúi đầu em đã nói một bình Không khí trầm mặt ba trầm mấy từ đường Hồ hồi lâu sau, đã ẩn chân nhầm với mẹ ra ngoài trước đi Tao có vài lời cũng nói với em Lâm Kinh Vũ ngẫu người, cực đầu rồi đó Vâng Nói đoạn quay người bước đi Ra khỏi từ đường, tắm mình dưới ánh riêng quang Lâm Kinh Phủ lập tức cảm thấy tinh thần trốn chấm Giờ gã mới phát giác ra, vừa rồi ở trong tiểu đường Từ đầu đến cuối, phản phất như có một thứ gì nên tìm gặp Gã đi dạo một phòng xung quanh từ đường Đợi nữ danh giờ mới thấy Đạo hình chân Nhân đi ra Đang cảm thấy kìa Thì chật thấy một bóng người dần biến mất đi con đường đi vào áo Nguyệt Động Phủ Sau trận đại chiến hôm đó Áo huy động phủ Để trở thành cấm điện Người có thể vào đó Đương nhiên chỉ có một mình đạo nguyên chứng nhận Lâm Kinh Vũ đưa mắt nhìn thêm Một lúc được hãy lắc đầu Quay trở lại vào lô tình Cả bước đến trước lên người của lãng dẫn Chỉ thấy trước tấm đơn vị Đã có thêm 3 nén hình Còn trong chậu lũ chỉ có thêm một số tiền vàng bạc Để bóp chán. Có lẽ là Hà Đạo Hình Trâm đã cho thêm bạn Lâm Kinh Vũ trầm từ hồi lâu Chậm chậm ngững đầu lên Nhìn tấm liên bị trống không trên bàn thờ Tiếng mất người Đến đây lễ rồi 180 bạn Vậy các bạn đó nghe tiếp 180 tuần